Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi người cho rằng làm như vậy thì ma quỷ không có dám vào. Nó chỉ đứng ở bên ngoài thôi. Rồi mọi người lung phim với nhau giọng chuông, rồi đốt nhang rồi khấn tổ. Thế là đêm đó ai nấy cũng được thức trắng đêm hết. Khi trời vừa mới hừng sáng thì đoàn đã lật đật dọn đi liền. Không có dám ở lại để hát thêm đêm nào nữa mặc dù là Có nhiều người mong muốn đoàn ở lại hát nhiều đêm. Đó là chuyện mà do chính mẹ chồng con thấy và kể lại. Nó có rất nhiều chuyện liên quan đến mở tư dưỡng này. Ta nói hãy đi hát ở đâu nghe, hay mà đi đâu chung với mở, thì trước sau gì cũng có chuyện xảy ra. Phải nói, nếu có dông thì mở sẽ biết liền. Và dông cũng rất là dễ dàng để nhập vào người của mở. Còn đây là câu chuyện thứ hai mà mẹ chồng con kể uh, lúc mà mẹ còn con gái. Cái lúc đó là mẹ mới có bồ với ba à, rồi cũng đi chung đoàn hát. Thì lúc đó đoàn hát ở xã Duyên An thuộc huyện Duyên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Mà chỗ này đó người dân tộc chăm ở cũng nhiều lắm. Khi hát xong đêm đó, tối lại mẹ thì nằm sát bên, bên mợ tư dưỡng, thì nằm nói chuyện chơi thôi. Nói ngồi sao mẹ thấy buồn ngủ quá. Nên mẹ không có về chỗ của mẹ để ngủ mà. Mà ngủ luôn ở bên bên cạnh của mợ tư dưỡng. Thì khi đang ngủ mẹ bóng giật mình. Tại vì mẹ nghe có tiếng của một người đàn bà nói. Dậy. Đi chỗ khác ngủ. Ai cho mẹ ngủ ở đây. Dậy. Dậy. Nghe như vậy mẹ mới mở mở hí mắt ra mẹ giòn. Ôi cha mẹ thấy rõ ràng. Có một người đàn bà tóc có thể búi cao lên, mặc cái áo bông màu vàng, quần thì ống rộng màu đen, nói tiếng đất đớt chắc là người chăm hay người ta còn gọi là người thượng đó. thì lúc đó thấy vậy mẹ mới giật mình, mẹ ngồi dậy luôn, mẹ mở trừng mắt ra mẹ nhìn, thì mẹ không thấy ai cả, hết hồng hết dí rồi, mẹ lấy tay mẹ kêu kêu mẹ Tư dưỡng, mẹ kêu chị chị, thì bà Mẹ Tư bà ngồi dậy bà hỏi, sao mày không ngủ đi mày làm gì mặt trong hút quản vậy? Thì mẹ mới kể lại những gì mà mẹ thấy cho mợ tư dưỡng. Thì lúc đó bà mợ tư dưỡng bà mới kêu. và cười, bà cười rồi bà kêu lên. Trời ơi trời tưởng gì, tao nằm đây tao thấy bà hoài hà, Có phải là bà mặc cái áo bông màu vàng không? Tóc bà đó búi cục cao đúng không? Tao bị bà đuổi đi hoài à? bình thường thôi. Đang nói chuyện một cách bình thường như vậy, không bình thường chút nào hết tự nhiên thì bà tư dưỡng bà ngồi xổm lên mặt thì bà hầm hồ miệng mà con mắt thì đỏ ké lên nhìn rất là hung dữ lúc đó mẹ biết có chuyện rồi mẹ mới la lên thì mấy người trong đoàn giật mình tỉnh dậy hết thì trong đó có một người mới chạy lẹ tới bàn thờ tổ mở cửa ra thắp nhang rồi dậm chuông khi mà nghe tiếng chuông vang lên thì bà mở tư dưỡng đó bà phóng một cái ào ra bên ngoài liền Rồi bà đeo lên cái cây trước đình hát ấy. Mà bà ờ, Rồi bà còn nói nữa ờ, Hên cho tụi mày Hên cho tụi mày Là có mấy ông trong đó Tao không có làm được gì tụi mày Khi mà bà nói mấy ông trong đó là Ý nói là, là ông tổ Thờ ở trong bàn thờ đó có ba ông lẫn Mà có, có hình tượng đàng hoàng Mặc đồ giống như là người Mà ngồi ở bên trong đó Bà cứ gầm gừ, gầm gừ, rồi bà mở tư dưỡng bà cứ nhảy qua nhảy lại ở bên ngoài đó. Lúc đó thì bà hát ngồi tụng lại ở bên trong, rồi đứng sát với bàn tổ mà khấn giái mà giận chuông. Một hồi sau thì bà sức ra, thì bà mở tư dưỡng bà mới xỉu xuống, lúc đó mọi người mới chạy ra kéo bà vào. Phải nói ai nấy cũng sợ hết đâu, có dám ngủ, rồi chờ trời sáng cũng dọn đi nữa, chẳng dám hát ở đây thêm một đêm nào. Nếu nói về ông Tổ của cái nghề sân khấu nói chung và với cái nghề hát bộ mà ngày xưa trước năm 1975 đó, thì người ở trong miền Nam gọi là hát bội thì sau này mới gọi là hát bộ hát bộ là hát theo bộ tịch đó là cái tên gọi như vậy thì nói chung là ông Tổ của ngành sân khấu rồi ông Tổ của ngành hát bộ của gia đình bên phía nhà chồng con thể rất là lên. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net